đang nghe chuyện audio chọc tố chủ tịch tổng tài của tác giả Thác Bạt Thụy Thụy chuyện được phát trên website truyện. mút vn.com người đọc Quỳnh Anh Tr chương 80 có ốcp Tần Thị quan nghị đẩy cửa vào nhân tiện kéo kéo cả vạt đem hợp đồng trước mặt anh để xuống ngay sau đó ngồi xuống một công ty nhỏ không có danh tiếng gì 5.000 vạn là mua được Vậy thì tốt Tần Tấn Dương cũng không nhìn hợp đồng Thở ơ nói Đưa tay gõ bàn một cái Dường như muốn gõ tỉnh con người đang mê man kia Tấn Dương lần trước Là một tháng kỳ hạ Mới thực hiện được một tuần lễ Ngừng trong chốc lát Chăm chú nhìn vào anh Tiếp tục nói Như vậy lần này cậu muốn trói cô ấy Ở bên người bao lâu Bao lâu dựa vào ghế Tần Tấn Dương Thầm nhầm hai chữ Nhắm mắt dưỡng thần Suy tư cái vấn đề này Thậm chí ngay cả chính anh cũng không còn biết Lần này là bao lâu Nhưng khẳng định nhất định phải đem cô ấy Hoàn toàn bắt lại Quan nghị thấy anh chậm chạp không đáp Hỏi tới Vừa một tháng sau Hay còn là nhiều hơn Không thể nào Tần tấn dương tới Đài Loan dầm dã ba năm Là đại tổng giám đốc Tập đoàn Tần Thị Phụ nữ bên cạnh anh vô luận nào, vô luận là gầy béo xinh đẹp, treo sáng rụ rỗ thì cũng nhiều như nước sông. Cho anh mượn mấy cái bàn tay nữa cũng không đếm được. Nhưng mà lại chưa từng có qua một người phụ nữ nào có thể ở bên cạnh anh gây ngốc trong một trong thời gian một tháng. Chẳng lẽ lần này anh thực sự thua trên tay tiểu cô nhi này? Tôi muốn chơi trò chơi Hàn Mỹ. Tuấn Tuấn Dương chọt mở mắt, cắm mắt lẽ lên sự tính toán, nhưng quan nghị làm bộ mặt rảo hạt. Quan nghị nhíu mày, cậu nghĩ chơi cái gì? Chuyện càng ngày càng kỳ quái, Tuấn Dương đối với cái cô đầm thiên ái đó càng ngày càng cố chấp. Chấp nhất đến mức làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là có chút hoang đường. Hừm, lúc nào cô ấy đầu hàng thì lúc đấy tôi thả cô ấy. Tần Tấn Dương vẫn đạm phong thanh nói thái độ bất cần đời đầu hàng lúc nào thì đầu hàng cái gì thì qua cô Để giúp cuộc lời trò gì đang lúc quan nghị không hiểu thì Tần Tấn Dương lại sâu kỳ nói ra hai chữ săn tâm Tần Tấn Dương đến đó thì dừng lại không chịu nói thêm gì nữa tiện tay cầm lên một trang giấy tâm tình hết sức xung sướng góp lại một cái máy bay giấy cũng không lâu lắm thì gấp xong tay nhẹ nhẹ ném đi máy bay giấy bay qua một đường cong hoàn mỹ chính xác rơi vào thùng dã con nghị cũng dừng lại không muốn can thiệp nhiều hơn nói chuyện khác công ty đó có mấy quản lý, có muốn sa thải sau đó tùy tiện điều mấy người qua không không, từng tuyển xuông cụ tuyệt không cần tất cả không thay đổi một người cũng không đổi chuông điện thoại đột nhiên vang lên đồng thiên ái vội vàng chạy đi nghe điện thoại Mặt khẩn trương Uy, cậu khỏe không? Xin hỏi cô là đông tiểu thư Giọng nam cứng ngóc vang lên Dạ, xin lỗi Xin hỏi anh là ai? Nguyên gốc chỉ có một tay cầm ống nói Bây giờ là hai tay cùng nhau nắm Giọng nam tiếp tục vang lên Cô đã gửi cho công ty chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch Bộ phận nhân sự đã kiểm tra qua cho nên cô ngày mai có thể tối phỏng vấn rồi. Nghe thấy thế, tảng đá trong lòng rơi xuống. Tiếp tục nói, vừa cúi người vừa gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Cảm ơn anh, dạ được, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Sáng sớm, sớm ngày mai, 9 giờ. Thật cảm ơn anh. Chuyện được phát trên website chuyện.muzvn.com Cước điện thoại, hít thở sâu một hơi, cười to 3 tiếng, đồng thiên ái. Ai nha nha, giúp cũng có việc làm, một phần công việc ổn định, cứ như vậy, mỗi ngày mà có thể ngủ thêm một lát nhỉ. Về sau cũng không cần lo lắng vấn đề tiền học phí, thật hạnh phúc nha. Ai nha, thở nhẹ một tiếng, vỗ vỗ đầu của mình, ngày mai đi phỏng vấn nên mặc cái gì cho tốt nhỉ. Vừa bước, vừa bước nhỏ chạy hướng, phòng ngủ bắt đầu mở tủ, tìm đồ thích hợp. Lấy tất cả ra ngoài mới phát hiện ra mình quá ít quần áo. Ừm, cái này học sinh quá rồi. Cái đó dường như quá ngây thơ, không giống người đi làm. A. Trời ơi, làm sao bây giờ? Bất kể thế nào, vẫn vẫn là như cũ. Mặt mộc không trang điểm, áo sơ mi trắng thêm quần jean. Quyết định như vậy, trong lòng đắc ý vừa ngâm nga bài hát vừa sửa sang lại đúng quần áo, che vào trong tủ, chọt nghiêng đầu, nước thấy nằm ở trong ngăn kéo, có một cuộn giấy. Động tác trên tay cũng dừng lại, không nhịn được, để quần áo xuống. Đem cuộn giấy, đem cuộn giấy cẩn thận, từng ly từng tí mở ra. Kéo dây buộc ra, bước họa chợt nhảy thẳng ra ngoài, sau đó quan xoăn lại. Đôi tay đem bước họa mở ra, dấu xuân mô đỏ tươi, cứ như vậy đập vào mi mắt, đắng thành Đánh thẳng vào thị giác, ngay tiếp theo dung chuyển lòng cô, không thể tránh khỏi, lần nữa như tối tên biến thái đó, nửa năm trước, vào cái thời điểm kiên quyết rời đi, cái gì cũng không lấy, chỉ mang đi bức tranh này, không thể nói nguyên nhân, có lẽ chỉ là vì thương tiếc mình, bỏ lỡ. Đồng Trinh, khuôn mặt anh Tuấn đột nhiên thoáng hiện ngay trước mắt, như vậy, cười như không cười, mang theo chút tà ác. Trên mặt có điểm nóng nóng. Thực sự là gặp quỷ. Làm sao lại nghĩ đến anh? Đáng chết. Tiện tay đem bức tranh ném xuống đất. Hướng về. Hướng trên giường ngồi xuống. Cả người ngả về phía sau. Lười biếng nằm. Ghê tởm. Thế nào nhắm mắt lại rồi. Mặt của anh lại còn hiện ngay trước mắt. Cầm cái gối. Che ký mặt của mình. Thân thể cũng co lại. Nhỏ giọng. Nguyền rùa. Tần tấn dương cái tên biến thái. Anh đi chết đi. Ném cái gối nằm cái gối xuống, tùi trên giường nhảy bắn lên, làm cái tư thế phấn đấu, ngày mai đi đến công ty phỏng vấn, đồng thiên ái người nhất định phải thành công Hết chương 7 hết chương 80 nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio, chọc tới tổng tài chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả Thác Bạt Thụy Thụy, Truyện được phát trên website chuyện.vn.com người đọc Quỳnh Anh, chương 81 Tại trạm xe buýt, xe buýt từ từ dừng hẳn, mọi người bắt đầu lên xe, hành khách cuối cùng lên xe, cửa xe đóng lại Xe buýt từ từ dừng hẳn, mọi người bắt đầu lên xe, hành khách cuối cùng lên xe, cửa xe đóng lại Đợi một chút, chờ một chút, cách đó không xa Cô gái áo sơ mi trắng quần jean lo lắng chạy tới Cửa xe sau một giây lại rộng mở đồng thiên ái thở hồng hộc chạy lên xe cẩn kích hướng về phía tài xế cười nói đại thúc cảm ơn bác bác quả thật là người tốt nói xong cầm ba lô tịnh lấy mấy đồng tiền xu đáng tiếc mới đi bới lại không thấy một đồng bên người thậm chí một đồng tiền xu cũng không có đồng thiên ái người thật sự là xuất môn không thuận a chẳng lẽ có đại nạn đại thúc cho không mang tiền xu À tiền giới có được không? Đồng thiên ái nghĩ sẽ phải lập tức đến phỏng vấn trong lòng quính lên sắp khóc. Tài xế là một người đàn ông ngoài 50, những cô gái so với con gái mình cũng sàn sàn tuổi sảng lãnh nói không sao, đại thức cho chó mượn. Người đàn ông nói liền lấy từ bên trong cái cốc nhựa lấy ra mấy đồng mấy đồng tiền xu nhập vé tự động. Đồng Thiên Ái có chút ngượng ngùng trong lòng ấm áp hướng tới anh đảm bảo nói: Đại thúc ngày mai cháu nhất định sẽ đem tiền đưa cho bác. Không sao á? Tại xế cười cười không có để ở trong lòng. Không nhất định phải trả đấy. Cố chấp nói. Đồng Thiên Ái đúng ở Đồng Thiên Ái đứng ở xe buýt trong xuyên qua cửa sổ xe liếc thấy đám người cùng bạn hướng dẫn chỉ đường tròi cao tuy nhiên đối với cô vẫn còn yêu thương buổi sáng ra ngoài còn gặp phải người tốt như đại thúc xem ra hôm nay trước mắt buổi phỏng vấn nhất định sẽ thành công thật sự là quá tốt tại văn phòng ở một cao ốc đài bắc đồng thiên ái thật sâu hít thởm một cái giúp cuộc mở giúp cuộc mở ra bước chân đi vào đại Thật ra thì công ty này chỉ là dưới hình thức một tập đoàn nhỏ Thậm chí ngay cả địa điểm làm việc cũng chỉ là mấy tầng lầu Nhưng mà đối với đồng thiên ái mà nói, nó rất là quan trọng Thứ nhất chính là hình thức làm việc sẽ có ảnh hưởng tới công việc sau này Thậm chí công ty còn đến trường biên nhận Nếu được đánh giá tốt thì cơ hội tìm việc khác sẽ thuận lợi hơn Mỉm mỉm môi, cuối cùng quyết định đi cầu thang bộ Chuyện được phát trên website chuyện.mút.vn.com chuyện Từ lầu 1 đi thẳng đến lầu 18, trên đường nghỉ ngơ một chút, ở nơi giao nhau giữa tầng 1 và tầng 12, không nhịn được nhìn ra xa ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, không thấy một tròn mây nào, đôi tay nắm thành quả đấm. Mẹ, mẹ phải phù hộ con gái mẹ nha. Tại phòng phỏng vấn, không khí trầm muộn có chút dọa người đồng thiên ái nôm lớp lo sợ ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhìn ba vị giám khảo trước mắt hiện tại sao hiện tại cô lại có thể khẩn trương như vậy đáng chết trước kia trong trường học các kỳ thi diễn ra cũng không có khẩn trương như vậy a đồng thiên ái phải chấn tĩnh ngàn vạn phải, ngàn vạn lần phải chấn tĩnh đồng thiên ái nếu như cô được vào làm ở công ty cô đối với sự phát triển của công ty có ý kiến gì không Vị giám khảo đầu tiên đặt câu hỏi, phát triển, cái nhìn, đồng thiên ái trong nháy mắt, liền buồn bực, thật sự mình không có nghĩ qua lại vấn đề này. Cô làm sao biết được công ty này phát triển như thế nào, làm thế nào trả lời cho phải đây? Phát triển, cái này phát triển là được, ốc úng ứng nói, chả đã gì ra mồ hôi. ba Vị giám khảo này ánh mắt về phía cô, càng kiên những trò câu trả lời của cô bên trong phòng họp cảm giác kỳ lạ lại đè nén hỏng bếp cô sắp sửa không thò nổi đồng thiên ái đỏ óc lẫn đồng thiên ái đỏ óc hỗn loạn hò hét quạt lên trà nói phát triển là được mỗi người cần cù chăm chỉ làm việc sau đó công ty phát triển càng ngày càng tốt sau đó là đến đánh bại tập đoàn tần thị nói xong cả người cũng từ trên ghế đứng lên trong lòng đầy căm phẫn tẻ ngắt không có một người nói chuyện đồng thiên ái trong nháy mắt sung huyết đỏ bừng gương mặt hồng gương mặt hồng đến sắp đầy máu trời ơi cô giúp cuộc đang nói cái gì nha đánh bại tập đoàn tần thị tại sao cô có thể không chút nghĩ ngợi nói ra tập đoàn tần thị hôn mê chẳng lẽ là tiềm thức đang tác quái cho nên cô mới có thể một lần lại một lần mà nghĩ đến cái tên biến thái kia thậm chí tại thời khắc máu chốt này Lại có thể nói ra những lời mất thể diện như vậy A, Không có ai phát hiện Trong phòng họp Có ẩn một chiếc camera Cùng tầng lầu tại một văn phòng khác Con nhị hứng thú nhìn đầm thiên ái Đang cục xúc bất an trong màn hình Không nhịn được cười một trận dữ dội Nước mắt đương mũi chảy ra không kiểm soát được Ha <cười> ha tấn dương Cô thế nào mà hận cậu như vậy Cư nhiên vào thời điểm này nói ra một câu như vậy Đánh bại tập đoàn Tần Thị Ư, quá ngây thơ, nhưng cũng rất can đảm. Tiểu cô như ngây thơ, có chút ngu ngốc, cô căn bản cũng không biết Tần Thị ở Đài Loan có vị trí gì, cho nên mới lỡ miệng nói ra những lời này. Tập đoàn Tần Thị là gì? Một tập đoàn có cơ sở trên toàn cầu, đơn giản đánh bại, có thật là nằm mơ. Tần Tiến Dương nhìn chăm chăm màn hình, vuốt vuốt cái bật lửa, tùy ý mở ra, lại hất tay đóng lại. Tới, tới lui lui, tái diễn cùng một cái động tác. Bộ dạng của cô một chút cũng không đổi, không. Dường như cũng có chút biến hóa. Nói không ra là ở chỗ nào thay đổi, nhưng lại có thể rõ ràng phát giác, sự dịu dàng ở trên rùi của cô. Từ từ rỡ rệt, động tác trong tay dừng lại, ánh mắt sắc bén chăm chú, mà nhìn lên cô, đồng thiên ái. đồng thiên ái. Mà môi của anh và gió khắc này chứa đựng nụ cười đùa giỡn Hết chuông 81 bình anh Chuông 82 Quan nhị thấy anh thật lâu không nói lời nào Xoay người dựa vào mép bàn Nghiêng đầu nhìn về anh Hừm, tiếp theo nên làm như thế nào Xem ra, cô ấy lần này phỏng vấn thật đúng là hỏng bét Không có gì khó nói là cố tình dẫm lên bãi mình, Ngày hôm trước mới vừa ngày hôm trước mới vừa đem công ty này thu mua, hôm nay cô cư nhiên liền trình bày tuyên ngôn phản động. Xách xách xách, chủ nhân công ty này đã là tần thị rồi. Hiện tại giám khảo là mấy lão gia. Hiện tại giám khảo là mấy lão gia hòa kia. Làm sao có thể sẽ cho cô vượt qua kiểm tra? Thật là si tâm vọng tưởng. Tên tên dương không chấp mắt nhìn chầm chầm cô hướng về phía quan nghị nói Cậu đi giải quyết đi Quan nghị hay, hay tay vừa trải biểu tình bộ dạng Tôi biết ngay mà Biết rồi biết rồi tôi sẽ đi ngay bây giờ Buồn bã anh cũng mau chân chạy được rồi Đợi đã nào Bỗng nhiên lại mở miệng ngăn cản Quan nghị vội vàng dừng bước mặt mê man liếc nhìn về hướng anh Còn thế nào nữa, nhớ, ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho cô ấy nhìn thấy cậu. Còn nữa, phân phó, người phía dưới có thể để cô ấy ký hợp đồng bao nhiêu thời gian, liền ký bấy nhiêu thời gian. Tần tần Dương thương tròm nói, đây là vì cái gì? Không hiểu hỏi tối thời điểm chưa tối tôi không muốn bứt dây động rừng Đơn giản giải thích, con nghị nha một tiếng, gật đầu một cái, ra khỏi phòng làm việc. Chỏ tay đóng cửa lại Trong nháy mắt thỏ dài Đồng thiên ái a đồng thiên ái Xem ra lần này tấn dương là động lầm thật sự rồi vã táp sẽ phải tối Thật đáng thương cho tiểu cô nhi Hy vọng đến lúc đó Cô còn có thể giống như trước Vỡ mỉm cười Hơn nữa toàn thân mà lui Mặc dù đây là Hầu như không có khả năng Là chuyện tình Bên trong phòng làm việc Tần tấn dương hai mắt thâm thúy Lúc thấy cô ở trong màn hình phép tay Bộ ràng nóng lòng giải thích Cái miệng khẽ nhách lên Lộ ra nụ cười đồng thiên ái Cái tôi muốn chính là Hao tổn thời gian với em Bên trong phòng phỏng vấn Không khí đông kết Cảm giác như thiếu dưỡng khí giọng nữ nhẹ nhàng Khu núm vang lên Quanh quẩn bên trong phòng Có vẻ cực kỳ rõ ràng Mà cô rất khẩn trương cùng màu não Rõ ràng như thế Thật ra thì tôi Cái đó Hãy nghe tôi nói A, cô giúp cử một nói gì à Đồng thiên ái ảo não cúi đầu xuống Cắn môi Chờ phát hiện mình thật ra là vụ Chờ phát hiện mình thật là rất vô dụng Vấn đề nhỏ như vậy Mà cũng đáp không tốt Thật vất vả lấy được cơ hội Tự nhiên lại mất trắng tay Dám khảo Gốc cuộc lạnh lùng lên tiếng Đồng tiểu thư Kế hạch của cô đối với tập đoàn chúng tôi Nhưng vào lúc này Thùm thùm là tiếng gõ cửa. Chuyện được phát trên website chuyện chúng vn.com. Cửa lớn bị mở ra, ba vị ba vị giám khảo nghe đầu nhìn về phía người đi tối, lộ ra biểu tình buồn rầu. Người đứng đỏ bên giám khảo liền vội vàng đứng lên, xảy bước vào ra cửa. Đòm thiên ái, một mực đắm chìm trong sự mắt mát, thậm chí không có bận tâm chuyện gì xảy ra ở trước mắt. Cô chỉ biết mình thất bại, đợi thật lâu. Lại nghe không tới đoạn sau hả? Thế nào cũng không thấy người ta nói. Đồng thiên ái ngẩng đầu lên phát hiện trước giám khảo thiếu mất một người. Cửa lớn mở một nửa là vị giám khảo. Nhưng là từ góc độ của cô nhìn lại không thấy. Không nhìn thấy người còn lại ở bên ngoài cửa vừa lúc bị cửa lớn chặn lại. Tiếng nghị luận đúc quãng vang lên. đầm thiên ái đối với người ngoài cửa càng ngày càng hiếu kỳ. Hơn nữa âm thanh của anh Cảm giác có chút quen thuộc Hình như đã từng nghe qua ở nơi nào Nhưng không nghĩ ra Âm thanh nhỏ dần Giám khảo Giáp xoay người trở về Tới chỗ ngồi Đồng thên ái cố nhìn người bí ẩn bên ngoài Cửa lớn trong lòng tò mò sâu sắc Theo cảm tính nghi ngờ của cô Những không có giảm dần Ngược lại càng ngày càng đậm dần Trong đầu biết rõ Cái âm thanh này khẳng định đã nghe qua Giám khảo giáp hướng Bên cạnh hai vị giám khảo còn lại mở miệng nói Đồng tiểu thư Như bây giờ đã được công ty nhận rồi À cái gì cái gì đây Anh đang nói gì giám thiên ái chật nghiêng đầu Nhìn vị giám khảo áo mũ chỉnh tề Một phản ứng nghiêm trang Hướng về phía cô Chuyển khai khôi mặt tươi cười Giống như một con chó nhật Nghĩ đến cười giống y như chó Liền ngay tiếp theo lại nhớ tới người kia Tại sao? Cư nhiên lại nghĩ đến anh. Đồng Tiểu Thư Đồng Tiểu Thư Tiếng gọi ẩm ý thai thiết lần nữa vang lên. À, Đồng Thiên Ái lấy lại tinh thần, có chút không dám tin. Dám khả lại lần nữa nói Đồng Tiểu Thư, cô bây giờ đã được công ty chúng tôi nhận rồi. Theo quy củ, giai đoạn thực tập, chúng ta cần bàn bằng một số khoản trong hợp đồng. Hả? Hợp đồng? Đồng Thiên Ái nghi hoặc nhìn anh. Không biết vì sao trong lòng cảm giác đột nhiên có chút lạnh lẽo. Đúng vậy. Vị giám khảo đứng đầu đưa mắt nhìn sang bên cạnh giám đốc khác Ngay sau đó một bản hợp đồng đưa tới trước mặt đồng thiên ái. bản hợp đồng có tác dụng trong thời gian là nửa năm. Nói cách khác, trong vòng 6 tháng đồng tiểu thư, nếu như không có bất kỳ tình huống nào thì không được phép cùng công ty chúng tôi giải ước. Đồng thiên ái ngắn nhìn bản hợp đồng. Cũng không có phát hiện có cái gì không hợp lý Lúc thấy tiền lương điều khoản Lại so Lúc trước đi làm Thêm tăng rất nhiều Không phải ở đâu chuyện tốt như vậy Lại có thể rơi xuống đầu cô Dường như là nhìn thấu cô trần trò cứng nghi Hoặc khẽ mỉm cười Đồng tiểu thư có thể yên tâm Đây cũng không phải là cái khế ước bản thân Bởi vì công ty đối với nhân viên Đều là hợp tác lâu dài tự nguyện Cũng không muốn tiêu hao quá nhiều thời gian cũng không ngừng chiêu mộ người mới. Nếu như đồng tiểu thư không có bất kỳ dị nghị gì, vậy hoang nhanh đồng tiểu thư trở thành một thành viên. Số trong chúng ta, ngay sau đó, người trước đưa tay. Tay đưa bút về phía cô, đồng thiên ái cô chuyến tĩnh lại, u mê không biết làm thế nào cho phải. Thế nào cũng là loại cảm giác xấu hơn nữa, còn là vô cùng bất thường, nhưng là Cũng không có cái gì không tốt a Tiền không ít, ngược lại, còn nhiều thêm. Đồng tiểu thư, nắm bút tay, lại hướng cô dơ dơ. Đồng thiên ái ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Được, tôi ký. Nhận lấy bút, nghiêm túc ký tên của mình. Đồng thiên ái. Hết chương 82. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio chọc tới, tổng, chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả Thác bạt Thụy Thụy. Chuyện được phát trên web truyện chứng 1vn.com, người đọc Quỳnh Anh, chương 83. Tần tiếng dương qua màn hình nhìn cô đặt bút ký tên mình, cho mắt ý cười càng nồng đậm, giống như là gian kế đã được thực hiện. Tâm tình tốt, tự nhiên sông cao, lên và trục rọng. Quan Nghị đã quay lại văn phòng, tiến lại phía sau anh. Đầm Thiên Ái đã ký tên rồi. Ừ, âm điệu bình ổn. Không có một chút phật phẩm nào. Quan Nghị lơ mắt nhìn anh, ánh mắt cất một đường về phía màn hình. Đồng Thiên Ái đã đứng dậy. Chúng tôi sắp đi rồi. Cậu không phải rất muốn gặp cô ấy à? Sao bây giờ còn không đi? Khi vẫn còn đang ở London, đã bắt đầu hỏi thăm tin tức của cô. Thậm chí khi về nước còn ngay lập tức mua lại công ty mà cô ứng tuyển thấy mà hiện tại khi tất cả kế hoạch đều tiến hành thuận lợi theo ý anh tất cả đã xong xuôi lại không vội vàng gặp cô thật là không hiểu anh đang nghĩ gì tần tần rơi nhìn cô mỉm cười rời đi rồi mới ấn phím màn hình liền tắt cuối cùng anh đứng lên rất ôn dung khoái chí mà nói rằng chiều nay tôi nghỉ toàn bộ công ty giao cho cậu nhé quan nghị bị lợi của anh làm cho ngẩn người, không kịp phản ứng gì. vài gi vài giây sau, một tiếng hét thảm truyền đến. tần tiến dương, ai cho cậu nghỉ? công ty toàn bộ giao cho tôi á. cậu đã, tôi đã bị cậu hành hạ suốt nửa năm trào rồi đấy. người đâu rồi? tần tiến dương thì đã sớm chạy đến cửa phòng, không thèm xoay người mà vẫy tay nói với hắn. cái tên tiểu tử thối này. con nghị bóp bóp chán vô lục lẩm bẩm. bước ra ngoài tòa nhà, Đồng thiên ái liền lôi đi. Đồng thiên ái liền lôi si động ra gọi cho Tiểu Bạch Minh Đầu đầu tiên Đầu dây bên kia Chuyển đến giọng nam trầm ổn của tiêu Bạch Minh Anh Bạch Minh Em nói cho anh biết nha Em qua rồi, em qua rồi Từ giờ trở đi, không phải Khắp nơi tìm việc nữa rồi Đồng thiên ái phấn khởi thông báo Hoàn toàn đang chìm vào niềm vui mới Thật à, vậy thì tốt quá rồi Chúc mừng em, thiên ái Giọng nói của tiêu Bạch Minh Cũng không giấu được kích động thở lắm chúc mừng đồng thiên ái liên tục vật đầu ngỏng mặt tươi cười, cười anh Bạch Minh hôm nay em mời anh em... anh Bạch Minh hôm nay em mời anh ăn tối nha <cười> hả thiên ái mời hay là để anh mời thiên ái đi coi như là chúc mừng em thành công bước đầu không cần là em mời anh đừng tranh với em nữa đồng thiên ái cầm điện thoại đi tới bến xe bus chân trái cô thỉnh thoảng lại gõ gõ xuống mặt đất chuyện được phát trên website .vn.com nhưng đúng lúc này từ phía bên đường kia một chiếc xe màu đen chậm chãi tiến lại tần tần dương ngồi trong xe qua lớp cửa kính nhìn cô chỉ cách có vài mét nhưng vì cô đứng lặng trong đám người lướt mắt liền thấy cô sơ mi trắng quần jean xanh rõ ràng là cô chỉ mặc một bộ trang phục rất đơn giản rất đơn giản trông lại nổi bật và rực rỡ như vậy Dường như tất cả những màu sắc xung quanh Để nhặt đi Mà hình ảnh của cô Chính là màu sắc duy nhất động lại trong đáy mắt anh Làm anh không thể không chú ý Đồng thiên gà, đồng thiên ái Gặp em ngày mai Đạp mạnh Chân ga thu về tầm mắt Chiếc xe lao nhanh Về phía trước Chỉ lưu lại làn gió lạnh tùy ý thổi qua Sáng sớm đẹp trời Cũng như hôm qua Lúc xe buýt chuẩn bị đóng cửa Cách đó không xa có một người vậy Vội vã chạy tới Chờ một chút, chờ một chút Thảm quá, ngày hôm qua Anh Bạch Minh tặng cô một đôi giày mới Chưa mừng buổi phỏng vấn Thành công Mặc dù khó chỉ hơi cam một chút Nhưng bây giờ đi vào chân mới phát hiện Như là đi trên mũi kim vậy Sao lại khó đi như thế chứ Sao chân lại đau nhức thế này Các ngôi sao trên truyền hình làm sao mà Mà đi được nhỉ Thật là thần kỳ, thật là khủng khiếp cậu xe buýt giống như hôm qua vừa đóng lại liền mở ra. Đồng thiên ái nhăn nhó bước lên xe lấy ra mấy đầm su. Bốn đồng để lên mặt bàn chỗ lái xe ngồi, mà khác lại thả vào cái máy bàn vé tự động. Chưa bao giờ có người dùng đến. Bốn đồng. Bác à, cảm ơn bác. Ngày hôm qua giúp cháu từ giờ về sau. Mỗi ngày hai lần lên xuống, cháu sẽ chỉ đi mỗi tuyến xe này thôi. Đồng thiên ái vui vẻ cười nói. Bác tại xế xe buýt gật đầu cửa sang sàng nói Được, được, thế thì từ giờ bác cũng chỉ từ từ mở cửa Cũng không làm cho cháu không lên xe được wa wow, cảm ơn bác ạ Thiên ái nhắm mắt lại, tựa đầu vào tay vịn của chiếc xe Thiên ái, mẹ nói con nghe này Vâng, trên thế giới này có hai việc con không thể bỏ lỡ Vì gì hả mẹ? Một cái là chuyến xe cuối cùng để về nhà Cái còn lại là người yêu con sâu sắc Con gái cưng Nhớ kỹ chưa? Mẹ, con vẫn nhớ Này, có tính là chuyến xe cuối cùng để về nhà không? May mắn thay Yên nhá là có một cái trong số Đó cô đã không lỡ mất Vừa mới bước vào tòa nhà Nơi công ty cô đặt trụ sở Thấy một đám người đang nhỏ, nhỏ giọng thảo luận điều gì đó Cô có nghe nói gì không? Một cô gái nói thầm Lại một cô gái khác gọi lên tiếng Nghe nói cái gì cô? Chuyện gì cô? Nghe nói, công ty ô tiệp đã bị thu mua lại nha. Hơn nữa, công ty mua vào lại là tập đoàn lớn mà toàn bộ nhân viên của Đài Loan đều mơ ước được vào làm đấy. Cô này làm cô này làm như một chàng, đồng thời ái không khỏi bước chậm lại. Ô tiệp công ty, hả? Không vậy công ty mà cô đang làm sao? Một bà đám khác câu lên, có chuyện như thế sao? Bị công ty nào thu mua vậy? Nói cho cô biết nha, đừng kích động. Người đó, người nói đúng là cố ý làm cho người ta tò mò Nói mau nói mau Tập đoàn Tần Thị Cô này bình tĩnh nói ra từng chữ một Đám người đang nhỏ giọng bàn, bàn tán bỗng nhiên nổ tung Chủ đề này thật là kích thích nha Tập đoàn Tài chính Tần Thị hùng mạnh nhất Đài Loan Tự nhiên lại thu mua một công ty nhỏ như vậy Và không biết ai đó hét lên một tiếng mắt sáng lên Vậy không phải có thể nhìn thấy tần tổng giám đốc rồi sao? Đồng thiên ái khượng lại, không thể bình tĩnh thêm được nữa. Cái gì? Tần thị thu mua âu tiệp. Sao lại có thể như thế chứ? Đồng thiên ái khượng lại, không thể bình tĩnh thêm được nữa. Cái gì? Tần thị thu mua ô tiệp rồi. rồi Sao có thể như thế chứ? Chắc là không đâu, không thể nào. Bỗng nhiên, mấy cô gái bên cạnh đều run rẩy Đứng tại chỗ bộ dạng thất hồn lạc phách Mà các anh chàng lại buồn hưu Rất an ý Đứng dạt ra hai bên Đồng thiên ái ngẩng đầu nhìn về phía người đang đến Bụng miệng không dám tin Tần tấn dương Cái tên biến thái đã biến mất tâm mất tích suốt thời gian qua Tự nhiên lại xuất hiện Quỳnh Anh Trương 84 hai, tệ, hai vệ sĩ mặc đồ đen Đi trước tiến vào đại sảnh tiếp đó liền đứng lại tại chỗ cung kính cúi đầu sau đó toàn tấn dương xuất hiện khiến cho tất cả mọi người trong đại sảnh đều nín thỏ. từ lúc sinh ra đã được đã định trước số vương giả quanh mình tỏa ra khí thế kêu ngạo làm cho người ta tự cảm thấy bị uy hiếp không thôi ẩn dưới máy tóc ngắn tùy ý ngang tàn là một cặp mắt lạnh như băng vô ý và ngang nhiên để lộ ra một tia hứng thú đảo qua mọi người Lại cố tình không nhìn cô gái đang thử người từ phía xa Quan nghị Theo quan sát bên cạnh tuyển tấn dương Từ đầu chí cuối Chỉ mỉm cười Ánh mắt đảo qua đoàn người Cuối cùng dừng lại trên người thiên ái Trong trang phục quần jean áo sơ mi Ê cô nhỏ Cô gái nhỏ choáng rồi Sao lại ngẩn ra thế này Đột nhiên ghé tay anh nói nhỏ Đồng thiên ái thấy cậu rồi Thoải mái đáp Vậy sao tần tến dương cũng không khỏi dòi mắt Đi tìm mầm dáng cô Cũng không để lộ một chút cảm xúc nào Khóe miệng lại hơi dương lên Thú vị Đồng thiên ái Nhìn thấy anh có phải rất phấn khởi không Phấn khởi đến mức làm cô đứng lại tại chỗ Cũng không có biểu tình gì Phản ứng của cô Làm cho anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn Tuyệt đối sẽ không bỏ qua Cho cô đơn giản như vậy Quan nghị không nói gì Như nhún vai Tiếp tục duy trì mỉm cười rất ôn hòa Trước sự chú ý của mọi người Đột nhiên khóa miệng có chút cúng ngóc Lẽ nào Cười nhiều quá bị trột rút Không phải chứ Cô gái bên cạnh ánh mắt xin mê nói ôm trời ơi Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng cho con được nhìn thấy tần tầm giám đốc Thật sự ngoài đời Hạnh phúc quá Đẹp trai quá Đúng vậy thật sự quá sung sướng mà Làm thế nào bây giờ tôi muốn té xỉu Một bà tám khác cũng không nhịn được ôm ngực tiếng giêng gì than vãn nho nhỏ bên cạnh tất cả đều nghe không vào đống thiên ái ngẩn ra nhìn anh bố rối không có phản ứng trong đôi mắt trong phản chiếu khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo của anh mắt anh như kẻ sân mồi trong chú nhìn về phía trước cũng không đem bất cứ kẻ nào để vào mắt vì sao lại là anh tại sao lại hơn nửa năm tên biến thái này chưa từng xuất hiện bây giờ tự nhiên ở ngay trước mắt cô ai đó làm ơn để nói cho cô cô sắp phát điên rồi nếu không điên chắc cũng thổ huyết mà chết hai chân đột nhiên mềm nhũn cũng lùi về phía sau một bước thật lớn chạy thôi không nên gặp anh không cần phải đối mặt với anh đúng chạy thôi lợi dụng lúc anh còn chưa phát hiện ra mình chuyển lẹ thần không biết quỷ không hay đúng rồi cũng tin nhiều người như vậy chỉ cần trốn tránh cho kỹ hẳn là có thể con là anh phát hiện Hơn nữa, anh không phải là đại tổng giám đốc sao, hẳn là chỉ thỉnh thoảng mới xuống đây thị xác một lần Đúng, đúng rồi, chắc chắn là thế này Vừa nghĩ xong, cô nhanh chóng xoay người, đã nghĩ tìm một ngóc khuất trốn vào trong đó A, bất ngờ trên trái bị chuột rút, ngã cái rầm trên mặt đất Chuyện được phát trên website truyện.vn.com Ánh mắt mọi người vốn đều tập trung trên người tần Tấn dương nhưng khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía sau, liền ngay lập tức quay lại tìm lý do. Nhất thời, mấy trăm ánh mắt đổ dồn về phía người đang ngã trên mặt đất, coi nghiêng nhíu mày, vội báo. Tấn Dương, cô gái nhỏ của cậu hình như một mình không cẩn thận té ngã xuống đất rồi đó. Lúc lúc nói cố ý nhấn mạnh thêm chữ một mình không cẩn thận, giọng điệu hài hước rõ ràng cố ý muốn khiêu khích tần tấn Dương, nói cho anh biết. Thái độ của đồng thiên ái với anh là hận, không thể cả đời không có liên quan đến nhau. Tần tấn dưỡng cho mày, hai tay nắm chặt lại, vài giây sau, luồng ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng về phía đồng thiên ái đang té trên mặt đất. Con nhím nhỏ đáng ghét này, lại có thể vừa nhìn thấy anh đã muốn chạy. Hừ, mọi chuyện cũng không đơn giản như thế đâu. Buông lỏng hai nắm tay, bỗng nhiên bước nhanh hơn, thẳng về phía cả đoàn người đang hướng đến. Trong đôi mắt anh, tràn đầy bóng dáng. Của cô Nhỏ, gầy, thậm chí còn Bùm lên ngọn lửa, ngọn lửa Không thể nào dập tắt được Quan nghị nhìn anh hướng mục tiêu đi đến Đối với hành động khóc thổ này của anh Cũng không hề cảm thấy bất ngờ Dù sao, với tấn dương Đấm thiên ái hoàn toàn không thể đánh đồng Với những người phụ nữ khác Tồn tại của cô Với anh màn nói, đặc biệt như thế Quả nhiên, không giống như những người khác Cô mặt nhỏ nhắn của đồng thiên ái nhăn nhó, tay xoa xoa mắt cá chân. Ai đau quá nha, sao lại đau thế này? Ảo nã nhìn chằm chằm vào đôi giày mới vương víu kia, muốn tức giận, lại không làm sao giận được. Đây là quả của Bạch Minh tặng cô nha. Anh Bạch Minh đối với cô tốt như vậy, cô sao có thể tức giận chứ? Bây giờ lại tức giận với một đôi giày, tuyệt đối không thể. Không có cách nào không có cách nào trách cứ đôi giày. Không còn canh nào khác ngoài tự tranh mình. Đồng thiên ái, mình sao có thể ngu ngốc như vậy? Mình là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này. Đồng thiên ái đang ngồi một mình tự trách. Không hề nhận ra ánh mắt tất cả mọi người ở đây chăm chú nhìn vào cô. Mọi người xung quanh đột nhiên im bặt Thậm chí không dám thở mạnh. Bởi vì có người đã hướng phía cô đi đến. Chỉ còn cách một đoạn. Bỗng nhiên, Trước mặt một bóng người cao lớn Tiến gần về phía cô Đồng thiên ái ngẩm mạnh đầu Thấy hiện ra khuôn mặt Nằm mơ cô cũng muốn mắng tên biến thái Hết một ngụm khí lạnh Tần tến dương từ trên cao nhìn xuống cô Cũng nhìn thấy rõ ràng Sự chán ghét hiện lên trong đáy mắt cô ý muốn chinh phục cô trong đầu Thật sự chán ghét Theo sự chán ghét kia Ngày càng mạnh mẽ Hơi cúi đầu vươn tay về phía cô. Anh ánh mắt không hiểu nhìn anh, anh rốt cục muốn làm gì chứ? Tên biến thái này. Tần Tiễn Dương khác hẳn với vẻ bá đạo, không thể chấp nhận được ngày xưa. Nó một cách ôn nhu không gì sánh được. Ngã bị thương rồi sao? Tôi kéo cô đứng lên. Hết chương 84. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 85. Người trước mắt này có thật là tên bến, có thật là tên biến thái kia không? Anh vì sao trông như không nhận ra cô nữa, hơn nửa năm không gặp, anh không phải không nhìn thấy liền quên cô hay sao chứ? Nói khác, nói cách khác, trước sau hai người vì sao lại tránh ngược như vậy? Anh lại ở tình huống này vươn tay ra giúp cô, thậm chí ôn nhu như thế, nói đỡ cô đứng lên, quá kỳ quái đi. Quá đáng giật mình đi. Chẳng lẽ cô đang nằm mơ? Nhưng nếu là nằm mơ sao chân cô lại đau như vậy? Không, không đúng, sẽ không thể chỉ đơn giản như vậy. Đồng Thiên Ái nhìn anh một lần nữa, ánh mắt hoài nghi lườm lườm tần tần dương trước mắt. Đánh giá một đánh giá thật cẩn thận, muốn tìm từ trên người anh moi móc một chút tin tức. Cứ như vậy hồi lâu cũng không tìm ra bất cứ một chút hắt thường nào. Trong đầu đầm thiên ái tính đi tính lại Mọi khả năng Anh là cố ý đi Không lẽ anh không nhận ra cô Không lẽ anh bị xe đụng Rồi cứ như thế mất trí nhớ Cũng có thể nói Một màn này giống như cảnh trong phim vậy Vương tử đến giải cứu công chúa Buồn cười ở chỗ Anh là vương tử Còn cô chỉ là một con vịt xấu xí Tay anh vẫn ở giữa không chung Im lặng Nhưng lại mang theo ý mời gọi Tần tấn Dương Mím môi nụ cười tắt ngấm, nét bình thản trong mắt cũng biến đâu mất, nhỏ giọng chỉ có hai người nghe thấy được, uy hiếp, màu đưa tay cho anh. Đồng Thiên, đổng đổng Thiên này kinh ngạc, miệng há to, hôn mê, toàn bộ nghi ngờ, toàn bộ suy đoán, toàn bộ khả năng với không có khả năng bởi vì những lời này của anh biến mất dạng chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó, cơn thức giận bùng lên trong lòng. Anh đều không phải diễn kịch lại càng không phải mất trí nhớ, căn bản không có quên cô mà rõ ràng nhớ cô. lời anh nói bằng lời anh nói là bằng chứng tốt nhất cho tất cả mọi chuyện. tần tần dương thấy nàng vẫn không nhúc nhích, nhìn răng, những loại nói với nàng, đầm thiên ái, mau đưa tay em đây. nhiều người đang nhìn như vậy, anh cho cô bậc thang để xuống, cô lại không biết đường cho anh sao? huống chi bây giờ hai người đã trở thành mục tiêu chú ý của toàn bộ mọi người ở đây. Anh còn gọi cô là đầm thiên ái Rõ ràng là vẫn nhớ kỹ nha Thậm chí tên của cô cũng gọi được rõ như vậy Ngợi mẹ lại tiếp tục theo dõi anh Sau đó không hề có do dự Hôm hăng gặt tay anh ra Ba một tiếng Tần tuyến dư nhìn cô Có chút không tin Sự ngạc nhiên trong mắt anh dần dần biến mất Lập tức lộ ra vẻ thâm trầm đầy nghi hiểm Mà cô cũng nâng mặt lên Nhìn thẳng vào Mắt nhìn anh Mắt nhìn thẳng vào anh Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Con nhím nhỏ này Lại có can đảm gạt tay anh ra Hơn nữa Lại còn nói trước mặt nhiều người như thế Mọi người đều sững sờ Tại chỗ Bốn phía xung quanh dường như chỉ còn lại hai người bọn họ Mà có thể trong thế giới Của hai người bọn họ Mỗi người cũng chỉ thấy đối phương Còn có cùng nhau tị thí Làm kiêu ngạ tự tôn Đồng thiên ái ngỏng đầu nhìn anh, cảm thấy sợ hãi khi bị ánh mắt này của anh nhìn trầm chầm, chầm Thế nhưng cô lại không lui bước, cắn răng, tay bám chặt vào tường, chậm chạp đứng lên, đau đứng, nôi mắt cả chân Cũng không thèm để ý đến nữa Cô có thể hạ giọng có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt bất cứ ai Chứ tuyệt đối không thể lộ chút thấp kém đáng thương nào trước mắt anh Thật không phải, toàn toàn giám đốc, cảm ơn ý tốt của ngài Lời vừa dứt, miệng liền cửa nhạt Tần tuấn dương không hé răng nửa lời Mím, mím lại môi Ánh mắt tập trung lên mặt cô Báo hiệu sắp tố Báo hiệu Báo tố sắp đến Làm cô không khỏi, toát mồ hôi lạnh Tầm thiên Á nhịn không được Nước nước bọt Lộn bàn tay cũng lạnh đi Anh muốn làm cái gì Đây là ánh mắt gì Sẽ không phải lại muốn đánh cô đi Ánh mắt lướt qua đám người bên cạnh Lúc này mới kinh nhạc Phát hiện Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía cô Đôi lông mày vốn đã dát ra Bắt sách nhớ lại À lại còn nhiều người như vậy nữa Lúc này con nghĩ đã tiến lại gần bên hai người Hướng về Phía đồng thiên ái mỉm cười Vị tiểu thư này Chân cô không sao chứ Quả nhiên gần mực thì đen nha Lại còn giống như cái tên miền thái kia Trước mặt cô làm bộ không nhận ra cô Đồng thiên ái nhắc miệng Có chút cũng ngắc nói Không có việc gì Bây giờ không còn đau nữa Thậm chí cả thói lễ phép cũng dẹp Câu cảm ơn này cũng không cần nói Đối với loại người nguy hiểm Như sài lang hổ báo Như bọn họ Tất cả phải tránh cho thật xa Sau đó cũng không thèm cười Lấy một cái với bọn họ Xoay người khập khiễng bước ra khỏi đám đông Xin lỗi mọi người, làm ơn cho nhường đường một chút Xin lỗi Giọng nữ vang lên không ngừng nói xin lỗi Tần tần Dương nhìn theo bóng lưng của cô đã rời đi Hạ chảm mắt, đóng băng Con nghị thu hồi tầm mắt Đột nhiên Đối diện với Tần Tấn Dương ngẩn da ách, Ánh mắt tên tiểu tử thúi này Thật sự làm cho người ta sẵn tóc váy nha Đầm thiên ái, anh sẽ khiến em phải hối hận Bấm sáng nàng biến mất ở trong tầm mắt Tần tấn dương chậm rãi Xoay người khôi vực vẻ ung um dung Tiêu sái trước đó Đi Quan nghị vội vã đuổi theo Đi đâu? Đi xem những công ty mới thu mua Còn có các công nhân viên nữa Tần tấn dương Từ phía trước nhẹ nhàng chuyển tới To lát Đồng thiên ái ngẩng đầu lên Nhìn và vẻ mặt đưa đám của mình Trong gương thầm nhủ Đồ ngốc, đang làm cái gì vậy? Phen này thì xong đời rồi, làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì bây giờ? Biết thế này, lúc nãy liền nắm lấy tay anh, cũng chỉ nắm lấy vài giây, cũng không mất miếng thịt nào đi. Anh làm bộ không nhận ra cô, thì cô cũng có thể làm bộ không quen chứ. Đồng thiên ái, tại sao cô làm như thế chứ? Tù mắt cả chân truyền đến, đến một nỗi đau đớn, truyền đến một trận đau đớn. Lúc này, mới không nhịn được. 86 trong phòng hội nghị tất cả nhân viên đều đến đông đủ theo thứ tự sắp xếp thành mấy hàng anh ngắn cửa lớn bỗng nhiên mở ra vị quản lý mỉm cười đi vào phòng họp kệ sau đó xoay người chờ đợi người phía sau tần tấn dương cũng quan nghị một bước một trước một sau xuất hiện trong tầm mắt của mọi người hai người bọn họ giống như là minh tinh điện ảnh khiến cho mọi người đều phải ngước nhìn không thể không sợ hãi cảm thán ông trời sao có thể tạo nên hai người đàn ông tuyệt mỹ đến như thế bỗng chốc tiếng nghị luận vang lên từ bốn phía nha vị này là tẩn tỏm sao vừa đẹp trai lại vừa trẻ tuổi nha bốn mắt mỗi mỗi đưa tay xoa xoa tròng kính một nhân viên nữ khác phụ họa theo đúng nha phụ nữ ở đất nước đài loan này đều muốn mình trở thành tính nhân của anh ta Nghe nói anh ta mới từ Anh Quốc trở về. Người năm trước liền biến mất. Làm sao có biết rõ như vậy? Bốn mắt muội muội tò mò hỏi. Này còn không đơn giản sao? Toàn đại tổng giám đốc là người màng. Người mà người ái mộ đi, chắc nàng. Chắc hàng đêm khi ngủ đều nhớ đến anh ta, nằm nhân bên cạnh cô. Cố ý đâm xuyên sự thật. Đồng thiên ái, tham món lợi nhỏ, tâm địa, cẩn thận lui về phía sau, cố gắng che đến góc cuối cùng, nhĩa đến chính mình, tận lực, che dấu một chút, cố gắng không làm cho người khác chú ý. Làm sao lại đúng lúc như thế, vừa mới phỏng vấn thành công, trở thành, thoát khỏi tình trạng thất nghiệp, tự dưng đã mất một phát, công ty đã bị người khác thu mua rồi, hơn nữa, suy nghiệp thu mua, trùng chợ, hợp, chính là tập đoàn tần thị, Bọn họ đang đọc phim truyền hình, sao? Sao lại khoa trương như thế? Trong lòng dần dần xuất hiện sự dự cảm không tốt, đầu cũng trở nên tròn váng gay gắt. Chẳng lẽ nói, đây tất cả đều là do tên kia sắp xếp? Tuần Tuấn Dương đứng chính giữa căn phòng. Không nói câu nào, toàn mắt đảo quanh phòng tìm kiếm. rốt cục cũng rơi xuống cả, cả người đang cúi đầu chôn ở góc phòng. Thanh âm của quan nghị vững vàng truyền đến Đầu tiên xin giới thiệu với mọi người Vị này là tổng giám đốc tập đoàn Tần Thị Tần Tấn Dương Tiên Sinh Ngay sau đó giọng nói đầy nam tính của Tần Tấn Dương vang lên Thật cao hứng của mọi người gia nhập Tần Thị Bắt đầu từ hôm nay chúng ta Công ty sẽ phát triển Một loạt hạng mục đầu tư Hy vọng mọi người cùng, cùng nhau chung tiến Cố gắng đạt được thành tích tốt nhé Răng róc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt bang lên Đối với mọi người mà nói Có thể trở thành nhân viên của tập đoàn Tần Thị Quả thật giống như nằm mơ Cũng có thể nói bọn họ Từ một tiểu chi thức hẻ mọn Coi lập tức vinh dự trở thành tinh anh Tập đoàn Tần Thị Truyền kỳ của giới thương nghiệp Đài Loan Tần Tấn Dương Người đàn ông có thể hô mơ gọi gió Tựa như chính hắn là thiên tử Chợt vang lên đâu đó một hồi hò hét Không còn nghe thấy giọng nói của tần tấn duông Đồng thiên ái cảm thấy xung quanh khác thường Chậm rãi ngẩng đầu lên hảng hốt Thấy thân hình cao lớn của hắn Ngay lúc này sao lại gần mình như thế Đôi mắt nhau lại Có thể nhìn thấy bên trái lông mày Đuôi hơi Đuôi hơi hơi Mỗi ít viên nhàn nhạt, nhạt Chị A thì ra em cũng là nhân viên nơi này sao? Tần tấn dương lạnh nhạt nói Cho mắt Tất cả đều là tính toán Chuyện được phát trên website truyện.vn.com Trầm mặc Đồng thiên ái nhìn hắn Đôi mắt lộ ra vẻ khẩn trương Đôi tay nhỏ bé nắm lại Thành nắm đấm Cái tên biến thái ghê tởm này Hắn còn đang muốn làm vẻ sao? Lúc trước cũng giả bộ Đến nơi này vẫn còn tiếp tục Hắn muốn giả bộ lắm đúng không? Được rồi, đã thế cô sẽ theo hắn đến cùng Nhìn xem hắn muốn thế nào Đúng vậy, tần tổng đầm thiên ái tận lục Khóa chế tâm tinh của mình Giọng nói bình bình Tần tiến dương trật cuối đầu xuống hỏi Chân của em khá hơn chút nào chưa? mới hôm trước lại trật chân Anh thấy có vẻ nghiêm trọng lắm đấy Hả? Hắn hỏi chuyện này làm gì chứ? Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi cảm ơn tần tổng đã quan tâm đồng thiên ái cẩn thận đáp trả không dám có một tia chậm chễ có đúng có đúng thế không tần tuấn dương nỉ non một tiếng đồng thiên ái vội vàng gật đầu như dã tỏi tự đắc vậy anh sẽ phân phó mọi người đặc biệt chăm sóc em chân của em bị thương đi lại sẽ khó khăn tần tuấn dương tốt bụng đề nghị không phải chứ hắn không có tốt bụng như thế đâu nhìn hắn xoay người rời đi, Che môn nở ra một nụ cười chói mắt, khiến đồng Thiên Ái cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ. Thấy hiện lại một hiện tại lại xuất hiện, giống như cô đang đi trong một ngõ hẻm tối tăm, sống luôn có cảm giác lạnh lẽo đến tê dại. Mỗi nhân viên xử lý mỗi nhân viên xử lý công một ít cách một ít cách một khoảng cách mỏng. Vị quản lý thơm mình mập mạp đi tới trước bàn làm việc của đồng thiên ái vui vẻ nói. Đồng tiểu thư, toàn tẩm đã nói bắt đầu từ hôm nay cô chỉ cần phụ trách việc sửa lại tài liệu là được. Quản lý, đồng thiên mọc cho chân đau, đứng lên trọn to mắt, nhìn. Làm cái gì vậy? Hắn không phải xem cô là một phế nhân, mặc sức mà nuôi dưỡng sao? Đồ biến thái ghê tởm. Đồng tiểu thư có thật là may mắn nha, vừa vào công ty đã nhận được đãi ngộ tốt như vậy. Tiền lương cũng sẽ không đâu nha." Quản lý nói xong, vui vẻ vỗ vỗ vai nàng. Đồng Thiên Ái nhìn vị quản lý tươi cười đi. Cả người ngã ngồi xuống ghế, a nha thật thật là hạnh phúc quy nha, toàn tổng tự mình chiều cố cô. Sau lưng, đồng thiên ái vang lên giọng điệu, tranh chua của một nữ nhân viên, một người khác lại tiếp lời. Chính là như thế nha, chuyện tốt như thế không phải ai cũng gặp được đâu, không cần làm gì nhiều, cũng có thể lĩnh tiền lương nha. Cô Hẳn là vui vẻ lắm đây, một người nữa mang theo giọng điệu cay... Một người nữa mang theo giọng điệu cay nhiệt nói, sớm biết như vậy, tôi vừa rồi cũng té một cái, có phải xấu tốt rồi hay sao? Cô sẽ được tầm tổng chú ý sao? Một nam nhân trong công ty nhìn thấy màn hình kia, không nhịn được, chai miệng nhỏ bán. Nữ nhân đứng bên cạnh hắn, lướt một cái, tranh chuyện lên tiếng. Tôi làm sao sẽ giống như người khác, biết tình kế chứ? Hiểu được thế nào là lạt mềm bột chặt. Tôi có muốn cũng không học được. Những lời nói trách mắt xung quanh, dồn dập chuyển vào trong tai. Đồng thiên ái, trong lòng buồn chán không thôi. Đầu cúi xuống thật thấp, Giả dạng chính mình là một con đà điểu Lúc này cô mới phát hiện ra Mình ở trong công ty làm việc Tình cảnh càng cả ngày càng xấu đi Lòng ghen ghét của phụ nữ Tùy thời sẽ đem cô dìm chết Cô may mắn không chết đuối Thì cũng chết vì bị họ dày vò Bá Đồng thiên ái lập tức đúng dậy Trong lòng đã có quyết định Mặc cho vết thương ở dưới chân Đồng thiên ái hiên ngang bước qua ánh mắt của mọi người lúc này mới phát hiện ra mình ở trong công ty này tình cảnh sẽ thay đổi phải càng ngày càng hỏng bét nữ nhân ghen tị tùy thời sẽ đem nàng chất chất đuối ngọc không chết cũng cũng cũng có thể đem nàng giày vò chết bá đứng dậy trong lòng có quyết định Chị, chịu chịu đựng chân đau một qua một qua Điện tẩu xuất chúng tầm mắt của người trong Hết chương 86 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới Chủ tịch Tổng tài của tác giả Thác Bạc Thụy Thụy Chuyện được phát trong website truyện.movn.com Người đọc Quỳnh Anh Chương 87 dọc theo lối đi nhỏ thỉnh thoảng đi qua mấy nhân viên đồng thiên ái cố nén nỗi đau tù đôi chân từ tủ đi tới cửa phòng làm việc của quản lý đưa tay lên gõ cửa vào đi giọng nam trong phòng vang lên mở cửa cả người đi vào trong quản lý ngẩng đầu lên nhìn thấy người đang tiến đến lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười một phản trước một phản trước lanh đạm thanh âm Phải nói đồng thiên ái tham món lợi nhỏ tí nhưng là tần tổng lại cố ý phân phó muốn hắn để ý chăm sóc người này. Thật sự là không thể nào đắc tội được. Nói không chừng sau này hắn còn phải sợ vào cô gái này để thăng trúc. Ngay cả thuộc hạ của anh ta. Chỉ cười cũng thật giống chó quá đi. Biểu tình của đồng thiên ái đối với tần tấn dương hết sức chán ghét lại cố gắng nén lại. Ngồi xuống trước bàn làm việc, quản lý về mặt ôn hòa nói, đồng tiểu thư, có chuyện gì sao? Lúc trước ở phòng nhân viên, những lời nên nói không phải đã nói rõ ràng rồi hay sao, hiện tại đến tìm hắn, không biết là vì lý do gì đây? Tôi, đồng thiên ái, nhìn viên quản lý, kinh quyết nói, xin lỗi, quản lý, tôi muốn từ chức. Mặc dù công việc này rất thoải mái, rất dễ dàng, có thể nói là không cần làm gì hàng tháng cũng lĩnh rất nhiều tiền, nhưng mà nó lại khiến cô cảm thấy khó chịu không yên, cô tình nguyện gian khổ, giành giật từng đồng một, tình nguyện chịu mưa đi giao đồ ăn, tình nguyện hướng người khác cúi đầu khom lưng, nhưng cũng không muốn nợ nơ này là một con sâu gạo, huống chi đây là vinh hạnh đặc biệt do tên biến thái độc ác kia ban cho. Từ lúc bắt đầu đã không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh ta, cho dù là nửa năm sau cũng không muốn cùng hắn dây dưa. Quan hệ của bọn họ cũng chỉ là một phần của khế ước, huống chi khế ước hiện giờ đã sớm giải trừ. Đồng thử thư, cô hẳn là đang nói đùa đúng không? Viên quản lý số hổ cười, điều kiện làm việc tốt như thế, bao người mong ước cũng chẳng được. Tổng giám đốc tập đoàn Tần Thị, người đàn ông độc thân Hoàng Kim, phụ nữ thấy hắn đều sẽ bị mê hoặc, cô cư như lại muốn từ chức. Thật là có lầm không đây? Đồng thiên ái tản đi nụ cười, vẻ mà thành thật nói không sai, quản lý, tôi không có nói đùa, tôi đến là để xin từ chức. Không cần phải ở lại chỗ này, hàng ngày nhìn sắc mặt người khác mà sống còn không cần. Hắn ta tra trò, cuối tháng lưỡi một đống tiền lương như thế cảm giác bị người khác điều khiển và định Và định đoạn cô rất ghét Chẳng khác nào một con dối Đồng tiểu thư Cái này viên quản lý có chút khó xử Không biết phải làm thế nào cho phải Đồng thiên ái Chấp nhất nói Quản lý tôi nghĩ công ty không chỉ có mình tôi Hiện tại tôi từ chức Đối với công ty không ảnh hưởng gì quá lớn Về mặt tư cười bỗng dưng biến mất Viên quản lý suy tu trong chốc lát Như vậy đi tôi gọi điện thoại xin phép tổng giám đốc Dù sao Cũng là người mà tổng giám đốc Cố ý muốn hắn chăm sóc. Hiện tại đáp ứng cho cô nghỉ việc. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn thật sự không đảm đương nổi. Nói xong, cầm điện thoại lên ấn một loạt chữ số. Chuyện được phát trên website chuyện.moodvn.com Tần tầm, cuối dày ngày chuyện là như thế này. Giọng nói của hắn mang chút khẩn trương, đồng thiên ái, không nháy mắt nhìn anh. Quan sát từng biểu hiện rất nhỏ của người đàn ông trước mắt mình. Mặc dù không biết bên kia tên biển thái, thái nói những gì, nhưng trong lòng cô mơ hồ cảm thấy bất an. Dạ vâng, tôi đã biết. Viên quản lý mỉm cười nói xong, cúp điện thoại. Đồng thiên ái vội vàng hỏi. Quản lý, tổng giám đốc có phải hay không đã đồng ý? Vậy hiện giờ tôi mang đơn từ trước ra cho phòng nhân sự, rồi có thể đi đúng không? Quản lý lập lè cười nhức đỏ nói xin lỗi đồng tiểu thư sợ rằng mọi chuyện không dễ dàng như vậy tình không phích lịch tại sao tại sao không thể đồng thiên ái trợn to hai mắt căn bản không có lý do gì tại sao hiện tại cô từ trước lại không thể không phải đâu không có khoa trương như vậy chứ quản lý vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười như trước từ từ nói Bởi vì lúc trước Đồng Tiểu Thư ký hợp đồng nợ năm với công ty, hiện tại nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì không thể nghỉ việc. Dĩ nhiên, nếu Đồng Tiểu Thư nhất định muốn nghỉ việc thì phải bồi thường cho công ty 3 tháng tiền lương. Còn có điều này nữa, ở công ty cho Ở công ty cho đặc trường học trên dưới bên nhận sẽ đánh giá là xoa bình. Người đàn ông trước mặt nở nụ cười Giống như một người hoàn toàn xa lạ Khiến đồng thiên ái cảm thấy đau đầu Trong lúc nhất thời thế như... Thế nhưng im lặng Không biết nói gì hắn giúp cục muốn thế nào Tên khốn đó Quản lý tôi có thể gặp tần tổng được không Tôi hy vọng tự mình nói chuyện với tổng giám đốc một chút Đồng thiên ái nhịn xuống tức giận trong lòng Quyền truyền nói Quản lý dường như chỉ cho cô nói câu đó Liền vội vàng gật đầu Được được phòng làm việc của tổng giám đốc ở cuối dãy bên trái Giữ lại lụ cười trên môi Đồng thiên ái đứng lên Dưới chân đem lại từng trận đau đớn nhưng cũng không bằng tiếng gào thét trong lòng Ra khỏi phòng làm việc theo hướng trái đi lên Từng bước từng bước hướng đến phòng làm việc của tổng giám đốc Cảm thấy thật bất đắc dĩ Đồng thiên ái ngẩng đầu lên Không cần phải sợ hãi lấy tinh thần mạnh mẽ lúc trước ra nhất định không thể bại dưới tay tên biến thái kia, phải kiên cường hơn nữa. hít thở sâu một cái, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. thật đúng lúc cánh cửa liền mở ra. quan nghị thân thể cao lớn chặn trước cửa đem cả người cô bao phủ hoàn toàn. lúc này nhìn cô thật nhỏ bé có thể đem bỏ vào túi áo cũng vừa. Đồng thiên ái trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục lại vẻ chiến tĩnh người đã đến rồi, và đi thôi. Quan nhị nghiêng người sang bên, thoát khỏi lời nói, thoát ra lời nói. Đồng thiên ái, liếc nhìn anh một cái, gương mặt lạnh lùng trầm mặc không nói gì. Đây là tâm phúc bên cạnh của kẻ biến thái. Đây đều là loại đàn ông, sinh cho cô cảm giác chán ghét, ghê tỏm Chỉ cần cùng cùng tên biến thái kia có chút quan liên quan, bất luận là ai, cô đều chán ghét. Quan nhị thấy cô. Như thế có cảm giác chắc trò, xoay người đi, thuận tiện đóng, thuận tay đóng cửa lại. Hết chương, Quỳnh Anh Chương số 88 Căn phòng này, so với phòng làm việc ở tầng trên cùng của tòa nhà, có vẻ khói coi hơn rất nhiều. Bên cho phòng làm việc, phong cách đều là như thế, cũ kỹ ẩm đạn, chỉ có một bộ ghế, xoa lông, đơn giản. Phía trên khay trà có một pho tự Phật di lặc. Đồng thiên ái, bước chân qua đi về phía trước mấy bước, quay mắt nhìn bốn phía, tìm bóng dáng của hắn. Đồng thiên ái, than món lợi nhỏ tỉ. Cô là đang tìm tôi sao? Trong nháy mắt vang lên giọng một người đàn ông. Trong phòng làng Việt, trống rỗng, vang lên một giọng nói chào miệt. Giống như đang yên lặng, bỗng vang lên tiếng trung chùa. Trong khoảnh khắc, sự rung động lan tỏa tận đáy lòng Cứ như vậy mà rung động Đồng thiên ái, lúc này mới từ từ xoay người lại Trong khoảnh khắc, tầm mắt lại hướng thẳng Đến nơi phát ra âm thanh kia Gương mặt tuấn tú của tần tấn dương Lường đập vào mắt cô Anh ngồi ngay ngắn ở trên ghế lớn Đôi tay vòng quanh ngực Ngón tay lại tùy ý gõ nhẹ Dường như, như đã ngồi như thế mà đợi cô từ sớm Đối với sự xuất hiện của cô, không hề cảm thấy lạ lẫm. Tần tấn sương nhìn cô, ánh mắt giống như liệt báo rừng rậm châu Phi đang nhìn con mồi của chính mình, lộ ra nụ cười tự phụ, quầng ngạ, trí cực. Đồng thiên ái, chống lại ánh mắt của hắn, tâm trí đột nhiên dồn dập hẳn lên. Đồng thiên ái, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, mặc dù xét về tất cả các phương diện thì không thể hơn được anh ta. Nhưng vẫn phải kiên cường hơn nữa Phải là ngoan cố, bất khuất Đồng thiên ái tự nói với chính mình Tần tấn dương thế cô mãi không mở miệng Kinh bạc nói Thế nào? Mê mẩn vì vẻ đẹp của anh rồi sao? Anh Đồng thiên ái thế nào mà không nghe ra được ý tứ của hắn Đúng là đồ biến thái chết tiệt mà Nửa năm trước khiến cho người ta chán ghét Nửa năm sau đột nhiên lại xuất hiện Vẫn là làm giặc vẫn là làm cho người khác chán ghét không thôi, từ đầu đến cuối vẫn nguyên như cũ, không có gì thay đổi cả. Đồng Thiên Ái bất chợt Dưỡng cảm tiến lên, nhìn anh chăm chú, nghiêm mặt nói: "Tần tổng, những chuyện cũ những chuyện cũ năm xưa giữa chúng ta, tôi hy vọng không bao gồm cả công tác của tôi." "Hả? Tôi không nhớ nữa." "Tôi không nhớ giữa chúng ta xảy ra chuyện gì, không biết." "Bằng tiểu thư nói là chuyện gì đây?" Tần Tấn Dương vẫn như cũ, sắc mặt không hề thay đổi, vẫn còn cố tình giả bộ. Tất cả đều là do hắn ta cố ý an bài. Hiện tại, còn trương gia bộ dạng không biết gì, hỏi ngược lại, cô giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, một giây sau lại buông ra. Số mạng tuy rất bất công nhưng mà cô cũng phải tiếp tục hảo hảo mà sống cho tốt. Nếu như Tần Tổng đã quên chuyện lúc trước thì thôi, sao như chưa từng có gì xảy ra. tôi hy vọng tuần tổng, tổng không cần phải có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào với tôi. tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, chỉ muốn có công việc an ổn, không muốn mang lại bất mã với những nhân viên khác. đây chính là mong muốn của tôi. tuần tổng, tổng có thể đáp ứng tôi. đồng thiên ái buồn buồn nói ra một chàng, giúp cuộc cũng ngừng lại. nhìn người đàn ông phía trước kiên nhẫn đợi chờ đáp án của hắn. một giây, hai giây. Thời gian cứ như thế vô, vô hình trôi đi, không khí trong phòng làm việc. Càng lúc càng trầm xuống, cảm giác đèn nén, khiến con người ta chỉ muốn lập tức xông ra. Người lên mở miệng nãy giờ, vẫn như cũ không nói gì, im lặng mà nhìn cô. Thật sự là tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được từng hơi thỏ của hắn. Tần tấn dương trầm mặc cắm mắt thâm thúy, khiến cho người khác không phát hiện ra nội tâm của hắn. Đồng thiên ái cẩn thận, theo dõi từng động tĩnh, phòng ngừa hắn có hành động bất ngờ, cái gã biến thái này quá nghi hiểm, rất có thể hắn sẽ nhào đến cắn cô. bất chợt anh giật giật người, đồng thiên ái theo phản xạ, lùi về phía sau bước dài. Ngay giây tiếp theo, sự đau đớn tụt mắt cả chân truyền đến. Đồng thiên ái đau đớn người, ngồi sổn xuống. Đau quá, đồng thiên ái thấp giọng nỉ non. Chuyện được phát trên website truyện chứng mufvn.com Tần tính dương chạy tới trước, đôi tay vẫn ở trong túi quần tây, cúi đầu nhìn xuống cô gái trước mặt, đứng thiên á nhịn đau, cắn chặt răng, cố gắng đứng lên, không muốn trước mặt hắn lộ ra bộ dạng chặt vật như thế này, thật ghê tỏng, vừa động đợi, sự đau đớn lại truyền lên, khiết một ngụm khí lạnh, đôi mắt lộ ra vẻ ảm não, sao lại đau nhiều như vậy? không biết có bị tàn phế không đây. Ngỏng đầu lên lúc này mới phát hiện ra tên biển thái đã đứng ở trước mặt. Trong mắt hắn, đồng thiên ái lúc này dáng vẻ giống như đang loay hoay sợ hãi, còn có vẻ mềm yếu, cùng nhỏ bé. Tần tấn dương đứng từ trên nhìn xuống, mừng hương trên mái tóc cô, nửa có, nửa không, chuyện để khiến hắn xúc động. đột nhiên phát hiện, mình sao lại có loại khát vọng như thế. Khát vọng ôm cô vào lòng, khát vọng hôn lên đôi môi cô, Khai vọng nhìn thấy cô, nhìn thấy lúc cô cười cũng như lúc cô tức giận, giống như mê muội. Cho nên vừa rồi nghe thấy âm thanh vang vang của cô mới không phản, mới không thể phản ứng. Hắn chỉ muốn đem âm thanh của cô hoàn toàn ghi sâu vào trong đầu. Tại sao lại dùng ánh mắt đó? Tại sao lại nhìn cô như vậy? Tại sao để cho cô thấy có chút nhu tình trong đôi mắt anh chứ? Ghét, đồng thiên ái lận lần nữa đứng lên. Một giây sau liền bị ai đó bế ngang. Buông tôi ra, anh buông tôi ra, anh có nghe thấy không hả? Cái đồ biến thái chết tiệt này. một lúc sau, biết mình đang bị anh bế, cô kêu lên, thẹn gọi hóa giận, đồng thiên ái giống kêu to. Biến thái chết tiệt. a Tần Tấn Dương không có phẩm bác, ngược lại có chút hứng thú với cái tên gọi đặc biệt này. Cũng chỉ có cô gái này mới dám gọi anh là đồ biến thái chết tiệt. Cả thế giới này. Tìm cũng không ra người thứ hai có găn lớn như cô. Đồng thiên ái chỉ có duy nhất mà thôi. đường động. Tần tấn dương lại lúng quát lên. Anh nói không được động. Cô sẽ đứng yên sao? Cô đây chính là... Cố tình muốn động. đầm thiên ái vùng vòng, lấy tay đánh vào lòng ngược anh. Hai chân cũng ra sức mà đạp. Anh buông tôi ra, anh có nghe hay không? Tần tấn dương lại lúng liếc cô một cái đe dọa. Em còn cử động nữa. Anh sẽ liền ở chỗ này muốn em Đồng thiên ái Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng Nhìn trầm chầm, chầm vào, vào anh Từ lúc bắt đầu đến giờ Cô biết rõ Người đàn ông này nói được thì làm được Hiện tại lúc này Nếu anh muốn đem cô biến thành cái gì đi chăng nữa Thì cô căn bản cũng không có sức phản kháng Giống như người ta bóp chiếc một con ruồi vậy Hết chương 88 Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả Thác Bạc Thụy Thụy Chuyện được phát trên website vn.com Người đọc Quỳnh Anh Chương 89 Không nhìn thấy bộ dạng tóc ý của hắn Tức giận xoay đầu hướng ra cho khác Tần tấn dương nhìn cô như thế, đôi mắt nhếch lên, khẽ mỉm cười. Thế nào? Hiện tại không dám nói tiếp nữa sao? Lưỡi của em bị mèo cắn mất rồi à? Đây chính xác là đang khích người mà. Hắn cho là cô không biết hay sao? Cạn biển thái chết tiệt. Muốn dùng phương pháp này để khích bác cô, khiến cô mở miệng nói chuyện với hắn, cùng hắn thương lượng hay sao? Sau đó hắn lại dùng điều này để tạo thành nhược điểm của cô, hoàn thành quỷ kế như mong muốn của hắn. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng mơ tưởng nữa, tâm tình cô càng ngày càng tốt. Lúc trước, nếu như thế này, cô thật sự rất lo lắng, bởi vì cô vô tâm mờ ám. Đột, đột nhiều tàn đi. Ai nha? Cô làm thế nào mà nhẹ như vậy? Nửa năm trước, cũng không có thịt làm mấy, Nửa năm sau, dường như lại càng gầy thêm. Nhất định là ngày ngày ăn phao diện. Cũng không chịu ăn cơm. Đáng chết, cô cư nhiên không có đem lời của anh nói bỏ vào tay mà lúc rời đi rõ ràng anh đã cảnh cáo cô không cho phép ăn dạo không cho phép ăn phao diện nói em ngày nào cũng ăn phao diện đúng không hắn chắc túi hỏi cô đổ mồ hôi sao trong thời điểm này hắn ta lại hỏi cô vấn đề đó chứ chợt nhớ đến lúc trước đêm hôm đó ngồi ở trong ngực hắn cô đã, đợi, cô đã gật đầu đồng ý cô cũng đã đáp ứng hắn không ăn phao diện nhưng mà cũng không có nói. Nhưng mà cũng không có nói thời gian cụ thể nha. Đồng Thiên Ái liếc hắn một cái, không thèm để ý đến. "Không nói, em không nói anh sẽ hôn em." Hắn nói tiếp, "Cái gì chứ? Hắn có bệnh à? Hôn nữa, bệnh có vẻ không nhẹ, hơi tí là cậy mạnh giống như đầu dã Trư." Trước cuộc cô nghiêng đầu sang chỗ khác, từng chữ, từng chữ nói, "Quan trị, quan anh chuyện Đạt được mục đích tấn tấn dương Ở thời điểm Cô vừa dứt lời Cúi đầu hôn lên đôi môi cô Cánh tay anh ôm cô thật chặt Chẳng đến mức làm cho cô đau một chút Dường như ý niệm của Người Năm nay toàn bộ đều được chút xuống Ở thời điểm này Ngô, hắn đang làm cái gì Cứ như dám hôn cô Phản kháng, dễ dụa, tránh né Tránh né sự chiếm đoạt của anh Không muốn đấm chim vào nụ hôn này Nhưng mà hơi thở của anh quẩn quanh người cô. Cảm giác thâm trầm trực tiếp đụng lấy mất lý trí của cô chiêu lưỡi linh hoạt giúp cuộc sau một khắc điều tra đến cô tham lam máu hút lấy sự ngọt ngào của cô. Không biết bao nhiêu lần cô thật sự sẽ không biết trong nửa năm nay ý niệm muốn hôn cô của anh chính là như thế này thật nồng đậm Đồng thiên ái bị anh hôn đến tròn váng trợn tròn hai mắt anh Tần tấn dương trầm ngưng lại hành động của mình, hai mắt cũng trợn to nhìn cô. Con nhím nhỏ này, cư nhiên dám cắn anh, có chút đắc ý trong lòng. Này này, xem như là thắng một ván, tuyệt đối sẽ không để anh hết lần nào đến lần khác, chiếm thế thộm phong. Đồng thiên ái, hướng ánh mắt ngu ngốc của cô. Vẫn như cũ, giữ vũ vẻ trầm mặc, tần tấn dương trong ánh mắt ló ra tia sáng kỳ dị. Bớt chật cười, lòng ngực cũng theo thế mà phập phòng từng hồi ách, đồng thiên hạ đồng tiện ái không thể hiểu nhìn hắn. Cảm thấy người đàn ông trước mặt thật bí ẩn. Mọi người đều nói phụ nữ giống như vân như vụ không thể nào biết rõ. Hiện tại mới thấy điều này chưa hẳn là đúng. Người đàn ông mới là giống như vân như vụ, một giây trước là bộ mặt hung thần ác sát dây tiếp theo đã biến thành bộ dạng khẩn trương Cười một lát Tần tấn dương cúi đầu quan sát con nhím nhỏ trong ngực Mặc dù lúc nãy Trong đại sảnh đã gặp cô Nhưng là giờ phút này Thấy cô cái cạnh mình như thế này Mới giật mình Nhận ra vẻ đẹp động lòng người của cô Thật sự con nhím nhỏ đã trưởng thành rồi Cuối người xuống Cẩn thận đem cô An trí trên ghế lớn Thân thể cao lớn Nhẹ nhàng lắc lư tùy ý sổn xuống Thật giống như câu chuyện cổ tích, tư thế của vương tử hướng công chúa cầu hôn, hắn quỳ một gối xuống trước mặt cô. chuyển được phát trên website truyện.vn.com Anh, đồng thiên ái hoảng sợ nhìn xuống, không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mình, tần tần dương đưa tay, cầm đến một bên chân của cô, cầm giày cao gót cởi ra, động tác thuộc em ái, thật giống một vương tử trong mộng ảo chỉ tiếc đây là giấy cao gót không phải giấy thủy tinh mà cô cả không phải là công chúa trên mặt cô xuất hiện dây tư hồng tiền tuyến dương anh nghĩ anh đã làm cái gì anh buông chân tôi ra cô kêu lên cam bản không cho phép anh tiếp tục nằm lấy một bên chân bị thương đem tất chân cởi bỏ đừng động đôi mắt nhíu lại nhìn cô quát lên ánh mắt nhìn thấy Mắt cái chân đang sưng đỏ kia thì trong lòng anh chẳng rút chặt, sưng to như vậy, lại còn đỏ nữa chứ. Cô làm thế nào mà đi được đến đây, người phụ nữ ngu ngốc này, sao lại mang rẻ cao gót, cũng không cần mà. Không cho phép liếm trốn đi, khi anh không có ở đây. Lời cảnh cáo độc anh tiếp ra. Đồng thiên ái mím mím môi, không nói gì thêm, trong lòng lại âm thầm nói chính mình. Cái gãi biến thái này sao lại biết được cô đang nghĩ gì trong lòng vậy? Chẳng lẽ trên mặt mình viết chữ sao? Một lúc sau, từ tuyển dương ra khỏi phòng rửa tay, trên tay còn mang một chiếc khăn. Lòng, khăn nóng đã thấm nước. Tiến lại chỗ cô ngồi, nhẹ nhàng đem khăn. Nóng bao trốn lên mắt cái chân đang sưng tới kia của cô. Đồng thiên ảnh cắn răng, tưởng tượng thấy sự đau đớn xuất hiện. Trong nháy mắt, khăn nóng cùng ra thì tiếp xúc, cảm giác ấm áp từ mắt cá chân chạy sâu vào trong lòng, tay của tiền tấn dương tỉ mỉ và dịu dàng vứt ve nơi chân bị thương của cô cẩn thận từng chút một, tự như là đang đối đãi với người yêu của chính mình, ý nghĩ đột nhiên xuất hiện khiến đầm thiên ái cả kinh hét to một tiếng, vội vàng rút chân về. a cả người cô từ ghế lớn nhảy ra, thậm chí cũng không để ý đến mang giày, xốc chiếc giày trên đất. Lên Đen ghề lưới xoay một vòng Dùng chân trần chạy ra khỏi phòng làm việc Tèn tấn dương Nhìn một chữ động tác lên tức của cô Lần này cũng không thèm ngăn cản Cho đến khi cửa phòng làm việc Phanh một tiếng đóng lại Mới đưa không nóng lên tay nhúi chặt lại Đồng thiên ái Em nghĩ rằng em chạy thoát sao Bắt đầu từ hôm nay trò chơi giữa bọn họ mới thật sự bắt đầu Hết chương 89